Các bạn đang nghe tại audio.net. Cho nên anh mới quyết định dừng tất cả công việc. Những việc này thương nhạc công phủ nhận, nhưng anh cũng mới được nghe qua lời y tá nói. Em, em sẽ đi ngay, anh đừng tức giận, nghỉ ngơi cho khỏe, em không quấy rầy anh nữa. Em có nấu canh cá, khi nào đói bụng có thể ăn nhiều một chút. Em, em biết anh không thích ăn món ăn do em làm. Nhưng là vì tình trạng sức khỏe của anh, anh hãy cố gắng ăn nhiều một chút. liếm liếm môi, có miệng cười dịu dàng. Em... em ra ngoài đây Anh nhìn chậm chậm một quyệt ngân đang đứng bên cửa Thương nhạc không biết nghĩ đến điều gì mà nhíu mây Là bởi vì anh nhìn ra dấu vết mệt mỏi Ngày càng rõ ràng trên mặt của cô Hình như cô không có nghỉ ngơi Sắc mặt rất tà Chỉ mới trong vòng mấy ngày mà cô đã trở nên tệ như vậy Cô hầu như không có chăm sóc cho bản thân mình Là cô cố ý hay sao? Nghĩ tới đây lửa giận trong lòng lập tức bụng cháy Cô muốn mượn dáng vẻ yếu đuối này để được anh chú ý sao? chẳng lẽ cô tự biến mình thành bộ dạng này chỉ bởi muốn anh sẽ quan tâm cô hơn? Hừ, anh chắc chắn sẽ không mềm lòng với việc làm của cô. Trong lòng thì nghĩ là như vậy, thế nhưng chưa được một giây, anh chưa kịp phản ứng đã tự giác mở miệng. Đợi đã, cô định cứ thế mà đi sao? Ai giúp tôi múc canh ra đây? Chết tiệt, anh đang nói cái quá gì thế? Anh nên bảo cô cút đi mới đúng. Nhìn cô giả vờ tốt bụng xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh nên chướng mắt mới đúng. Từ dưng, sao anh là bảo cô ở lại. Dạ, con mắt mọc huyệt ngân mở lớn kính ngạc, cô hoài nghi không biết mình có nghe nhầm hay không. Anh muốn cô ở lại sao? Không phải anh rất ghét cô sao? Cô có thể ở bên chăm sóc anh sao? Trương Nhạc cũng bất ngờ với chính mình, sau khi lời nói vừa rồi phát ra khỏi miệng, anh không ngờ rằng mình cũng không muốn đuổi cô đi thật, liền tự nhiên nói tiếp. Nếu không muốn rời đi, tại sao không ở lại trong phòng, bên ngoài? Nếu như cô vẫn muốn tiếp tục đợi ở bên ngoài cửa thì tùy cô. Bên ngoài hành lang, mặc dù không lạnh Nhưng ở trong phòng bệnh thì vẫn tốt hơn Không phải sao Không, em muốn ở trong này, em không muốn ra ngoài cửa Em, em ở đây với anh, chăm sóc anh Cô kích động nói xong Nghĩ mình nói gì sai nên sợ hãi nhìn anh Tùy cô Tư nhẹt quay mặt, không muốn nhìn cô Chỉ vì một lý do nhỏ như vậy mà đã sung sướng Chuyện này đâu phải quan trọng gì đâu Vì sao cô lại vui mừng như thế chứ Giống như nhận được một món quà to lớn vậy Một nguyệt ngân từ từ nói nụ cười cắn môi cảm thấy rất vui vẻ em giúp anh múc canh con gái này rất tươi sáng sớm nay em mới ra chợ mua cảm thấy mình hơi nhiều chuyện trong lòng cô lo lắng giọng điệu không còn thoải mái mà dè dặt hỏi anh muốn uống một chút không khi anh lạnh lùng nhìn cô cầm bình giữ nhiệt với vẻ mặt mong chờ thì cho dù anh muốn dịu cật cô anh cũng tự giác nuốt những lời định nói vào miệng miệng cưỡng gật đầu tránh thái độ của cô em giúp anh đợi anh chờ một chút em đem bác đi rửa đã anh chờ một chút thôi Đây là lần đầu tiên anh chấp nhận ăn món ăn do cô nấu Cô vui mừng đã nổi luống cuốn tay chân Nhìn bóng dáng cô bận rộn Anh nở nụ kỳ tiếng nhạc phát hiện hóa ra chính anh cũng cảm thấy vui vẻ Ngồi ở trong xe Nhìn qua cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ Tuyên nhạc cảm thấy tâm trạng bực bội Anh không hiểu nổi mình, Không hiểu nổi những biến đổi gần đây của anh Trong lòng ngực như có cơn tức Làm thế nào cũng không hề lui đi Mà cứ cháy âm ỉ trong người Đúng rồi Anh biết chuyện gì làm anh cảm thấy nôn nóng bực bội rồi. Anh di chuyển đôi mắt, ánh mắt của anh dừng lại trên người phụ nữ kia. Anh đúng là lên cơn thần kinh nên mới bảo ta sẽ riêng đi đón cô. Bọc Nguyệt Ngân lặng lặng ngồi một bên, trong lòng trầm mừng, theo thói quen quay đầu nhìn về phía trương nhạc, ánh mắt hai người không hề báo trước mà giao nhau. Có chuyện gì ạ? Anh không thoải mái sao? Tay anh cao mày, cô quay tâm hỏi. Đúng, chính cô khiến anh cảm thấy buồn bực. Kể từ lần trước anh té xỉu qua Quan hệ giữa anh và cô bắt đầu thay đổi Mà loại thay đổi này Cũng là anh ngầm đồng ý Lúc trước vì đề phòng cô có hành vi bán bí mật công ty Cho nên anh ra lệnh cho cô đi làm Phải đi theo bên cạnh anh Không để cô và công ty đối thủ Có cơ hội bắt lấy nhau Mặc dù đây là anh yêu cầu Nhưng phần lớn anh muốn tranh thủ cô ở bên cạnh Để nhục mà cô cho cô một bài học Vậy mà trải qua giai đoạn chung sống trong bệnh viện Tình hình đã trở nên không rõ ràng Cũng giống như bây giờ Bởi vì không hiểu lý do cô đến trễ, đến giờ làm thủ tục ra viện, anh vẫn chưa thấy cô mang bữa sáng đến nên cảm thấy lo lắng mới ở lại đợi cô. Kết quả cô đến muộn là vì không cẩn thận mà ngủ quên, lại không kịp chuẩn bị bữa sáng đúng giờ cho nên đến muộn. Buồn kỳ, thật sự quá buồn cười anh rút cuộc đang làm gì thế này? Đây không phải là tác phong của anh. từ nhạt cô mở miệng, mộc Nguyệt ngừng lo lắng, cánh tay định dơ lên sờ vào tráng của anh để kiểm tra nhiệt độ, anh lập tức hất tay cô ra. Đừng đụng vào tôi vẻ mặt cô lập tức tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, tay vẫn dừng ở giữa không trung. Xin em xin lỗi, em tưởng em nghĩ anh không thoải mái, em không phải cố tình. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net